Gọi nhân cách cố chấp và hoang tưởng này, nếu không đạt được mục đích thì không chịu thôi. Nếu cô gái kia không nhanh chóng thoát khỏi anh ta, thì tương lai rất đáng lo ngại. là thì cũng thầm tán thành. Trước đây, anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều vụ án hình sự, nảy sinh từ những rắc rối tình cảm. Thủ phạm thường là những kẻ cố chấp, hoang tưởng như thế. Còn nạn nhân, phần nhiều là yếu đuối và nhấn nhịn.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 có đảm bảo được rằng Cây cầu đó vững chắc mãi không? Có đảm bảo rằng Cái hố đó sẽ không ngày một lớn không? Cho đến khi tâm cầu đó Bị cái hố đen nuốt trực E rằng hậu quả Lại càng khủng khiếp hơn Lăng Minh Đình Đanh mặt lại không nói gì Dưới đèn lúc sáng lúc tối Sắc mặt ông trắng bạch đến đắng sợ Là vì chợt nhớ đến quá trình Vợ của Lăng Minh Đỉnh tự sát Chuyện đó Dường như đàn chứng minh cho những lời vừa rồi của Sở Di. Xem ra, Sở Di đã được sự chỉ đạo của Bạch Á Tinh, nên một mực ra tay nhằm vào tâm huyệt của Lăng Minh Địch. Thấy vẻ mặt đó của Lăng Minh Địch, Sở Di lại cười và nói tiếp: Thật ra, chúng ta không cần đưa câu chuyện đi quá xa. Vẫn cứ hãy nói về chu kiện và cảnh ra ra thôi. Theo lý luận tâm cầu của ông, Ông có thể làm cho Chu Kiện rời xa cảnh Gia Gia. Cảnh Gia Gia được giải thoát rồi. Nhưng vấn đề của chính Chu Kiện có được giải quyết không? Đối với anh ta, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Đôi mắt của Lăng Minh Đỉnh nheo lại. Ông định nói, nhưng rồi lại thôi. Ông biết đáp án. Sợ gì nói xong với Lăng Minh Đỉnh thì lại nhìn La Phi nói tiếp. Đội trưởng là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 Lăng Minh Đỉnh giật mình Vội đưa mắt nhìn La Phi Những người bạn là nhà thôn niên Mà sở Duy nói Chính là bọn người có ý đồ khác Hôm nay Phía cảnh sát đến đây Chính là để thăm dò động tính của bọn người đó Bây giờ Sở Duy đưa ra vấn đề này Bề ngoài thì thấy gã Đang chiếm ưu thế về mặt ngôn ngữ Nhưng xét về đại cục Chính là đang trúng ý đồ của La Phi Và đồng nghiệp Vì vậy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 Giữa chừng, còn bảo nhân viên phục vụ Đi qua cho hai lon bia Cảnh ra ra luôn chăm chú Giói theo cô gái tóc côi ngựa Thì cô gái kia đi xa Vẻ mặt của cô càng trở nên hoảng hốt May mà cô gái kia Nhanh chóng quay trở lại Đặng tiệp cũng đi theo sau cô gái đó Tay cầm một lon bia Đến trước bàn Đặng tiệp đưa một lon bia cho cảnh ra Gia, Đồng thời nói câu gì đó Nhìn thì thấy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 Mặt anh ta méo đi vì cơn giận dữ cực độ. Nhìn thấy đặng tiệp ngã ra sàn. Chủ kiện không nói gì. Đưa tay vào trong thắt lưng. Loáng một cái. Một con dao sáng loáng lập tức được dơ ra trên bàn tay phải. La Phi và mấy đồng nghiệp từ nãy đến giờ cứ lặng lẽ quan sát. Khi đặng tiệp bước tới mời cảnh ra già uống bia. La Phi đã giữ cảm rằng rất có thể chu kiện sẽ nhảy ra gây xung đột. Nhưng không ngờ. Anh ta lại mang theo hung khí. Lúc này, nhìn thấy con dao sáng loáng, La Phi vội lao ngày đến. Nhưng đã muộn, Chu Kiện đã vung dao vào bộ hạ của Đặng Tiệt. Đặng Tiệt há miệng kêu lên thảm thiết, như một con lợn bị chọc tiếp. Chu Kiện nhém răng, tiếp tục thảo tác mấy cái, ở hạ bộ của Đặng Tiệt. Lúc này, La Phi đã chạy tới, bằng một cú phi người. ảnh khiến cho Chu Kiện ngã làm xuống.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 Còn Chu Kiện cũng phủ nhận việc mình bị người khác ám thị hay gây ảnh hưởng. Muốn tiếp tục điều tra, chỉ còn cách tìm khâu đột phá từ mấy đương sự khác ở hiện trường. Đầu tiên, La Phi hỏi Han Cạch ra ra. Cô gái vẫn còn chưa hết hoảng sợ ấy, kể lại chuyện đã qua. Theo lời cô, thời gian gần đây, Chu Kiện luôn tìm cách gây dối cô một cách điên cuồng, khiến tinh thần cô gần như suy sụp. May mà cô đã kết mạng với một chị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 Tôi cảm thấy anh ta rất phù hợp. Cô có quen với chu Kiện không? Không quen. Là người sau đó làm bị thương đặng tiệp đấy. Tôi không quen. Đố Na ngừng một chút thì nói tiếp. Tôi đoán có lẽ anh ta là người cứ bán viết ra ra. Những câu trả lời của Đố Na rất chặt chẽ. Cô ta đã bạch rõ liên quan của mình tới vụ án Trong một lúc, La Phi cũng không tìm được chỗ hồng nào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 Là phỉ cần nhắc một lát rồi nói. Hãy tạm giữ họ theo quy định triệu tập hình sự trong 12 tiếng. Chờ cho họ ra thì cờ người bám theo. Lăng Minh Định gật đầu tán thạch. Đúng, hai người đó đều là tâm phúc của Bạch Á Tinh. Chỉ cần theo dõi chặt thì không lo không tìm được hắn. Tiểu Lưu lại hỏi. Nên bố trí ai theo dõi á? Qua quá trình thẩm vấn vừa rồi Tiểu Lưu đã biết được rằng hai đối tượng trên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 Tôi có việc quan trọng phải làm. Cô gái phụ phiệm với vẻ tủi thật mắt như ngấn nước. Cô còn định nói thêm câu gì nữa, nhưng bạch á tinh bèn chừng mắt lên với cô và nói. Chúng ta đã nói trước rồi. Em không nghe lời phải không? Lời của gái không cho phép cô gái phản kháng. Vì thế, cô đành ngoan ngoãn đứng dậy, nói với vẻ ủ lũ. Vậy thì em đi đây. Bạch á tinh hơi nghiêng đầu, Nói một câu. Đi đi. Tiếp đó, gái nhắc Tiểu Lưu. Sĩ quan Lưu, cậu không cần phải chuẩn bị trà cho cô ấy đâu. Tiểu Lưu ngây người, Không hiểu hai người đó vừa diễn bài gì. Cậu vẫn còn chưa hết ngạc nhiệt. Thì cô gái kia đã đi ra khỏi phòng. Đi đến cửa. Cô ta lại lường chân, quay đầu, nhìn với vẻ đầy lưu luyến. Nhưng bài cá tinh chỉ khẽ cho mày với cô mà không hề có ý giữ lại.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 Còn Đỗ Na đã đến Long Châu, thế mà bên cạnh Bạch Á Tinh lại còn xuất hiện thêm một người đẹp nữa. Rốt cuộc, thì giữa họ là quan hệ gì? Những ý nghĩ đó rướt qua trong đầu La Phi. Điều quan trọng bây giờ cần phải làm rõ là tại sao Bạch Á Tinh lại đến đây? Gã thách thức một cách không che giấu như vậy, rốt cuộc là với mục đích gì? La Phi hỏi thăm dò. Xem ra, anh là một người thích chuốc phiền phức nhỉ?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 Cảnh tượng trong phòng, khiến cho cậu đứng ngay người một lát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cậu mới thận trọng họ. Đội trưởng đã, có chuyện gì thế ạ? Là phì mày, thoát khỏi trạng thái suy nghĩ. Anh nhìn chăm chăm vào bạch á tinh trong mấy giây. Sau đó, đặt tách trà xuống bàn, nói to vẻ nghiêm nghị. Hãy cổng tay anh ta lại, rồi đưa tới phòng thẩm vấn. Tiểu lưu ngay lập tức, cổng hai tay bạch á tinh lại.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 Chàng trai trẻ, cậu ngồi trước ghế này bao nhiêu năm rồi? Để cứu ván thế bị lấn át, cậu ớn ngược lên nói. Tôi làm cảnh sát hình sự 6 năm rồi. Bạch á tinh nhìn chăm chăm vào mắt tiểu lưu nó. Tôi làm cảnh sát từ năm 19 tuổi. Tôi đã ngồi ở chiếc ghế đó 14 năm. Những tử tù bị tôi thẩm vấn còn nhiều hơn số tội phạm mà cậu bắt được.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 Điều đó là không thể." La Phi cũng nói. "Chắc chắn là không thể." Lăng Minh Đỉnh nhíu mày. "Nhất định là hắn có âm mưu gì trong đó, hơn nữa hắn đã chuẩn bị rồi mới đến đây. Các anh nhất định phải cảnh giác cao độ." "Tôi hiểu." La Phi trầm ngâm một lát rồi hỏi Lăng Minh Đỉnh, "Anh cảm thấy là hắn sẽ làm gì?" Lăng là Minh Đỉnh phân tích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 Lăng Minh Đỉnh cân nhắc rồi nói Liệu có phải là mượn cơ hội thẩm vấn để thực hiện thôi miên các anh không? Lafie gật đầu Đến bây giờ, những phân tích của Lăng Minh Định hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của anh Bạch A Tinh chủ động đề nghị vào phòng thẩm vấn Kết quả rõ nhất là có cơ hội ở cùng phòng với cảnh sát thẩm vấn hắn Phòng thẩm vấn ở trong một không gian đóng kín, rất ít sự can thiệp từ thế giới bên ngoài Điều đó